các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từng sao trên tay lại có một luồng khí đen bám lấy. Thầy lính chợt nghĩ, tôi chỉ là có chút nghề bốc thuốc, giúp được gì tôi sẽ giúp. Ông cứ yên tâm. nào giờ chỉ cho tôi chỗ con gái của ông để tôi khám bệnh c h o cô ấy. Được, thầy đi theo ngộ. Hai người đi ra phía sau. Người đàn ông kia dừng trước cửa một căn phòng. và ông ta đã đứng đợi ở đó sẵn. đây phòng của nó đ â y để ngủ gọi nó. Kim Ngọc, có thầy thuốc cha mới mời đến trị bệnh cho con này. con mở cửa ra đi Kim Ngọc. bên trong vẫn không có tiếng động gì. Kim Ngọc, con mở cửa ra đi mới trị bệnh được cho con chứ. người đàn ông kia vẫn tiếp tục gọi.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 bỗng từ bên t r o n g vàng lên tiếng la đi hết đi cút hết đi tôi không cần ai chữa bệnh đi đi thầy lệnh áp mạnh hơn nữa vào cánh cửa miệng làm nhầm gì đó trong miệng không còn là sữa lá l ố i hung dữ kia nữa bên chồng vàng lên tiếng khóc thút thít cha con đỡ rồi con không cần chữa nữa cha đuổi ông kia về đi con sợ lắm cha tiếng h ó c thụt thít mỗi ngày một lớn người đàn ông kia không hiểu chuyện gì ông toan định nghe theo lời cô con gái nhưng bị thầy lĩnh dơ tay ngăn lại có bệnh thì phải chữa chứ cô cô không muốn chữa thì tôi cũng bắt phải chữa b v a r ấ t lời thầy lĩnh đạp mạnh về phía trước làm cánh cửa bật ra một mùi hôi thối nồng nặc tràn ra ngoài hai người kia nhăn mặt u ộ i vàng bịt mũi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 trần đời chưa bao giờ nghe qua, huống chi là tận mắt chứng kiến. thầy lĩnh tiến đến c h i ế c hộp kia, lấy nhát bội vào chiếc túi đeo sau lưng. người đàn ông kia không để ý đến hành động kỳ lạ của thầy lĩnh, trong mắt ông bây giờ chỉ còn có đứa con gái tội nghiệp kia. nào, ông đỡ bà dậy, rồi ra đây, tôi có chuyện muốn nói. người đàn ông kia làm theo lời thầy lĩnh trong vô thức. ông ta d ì u bà vợ dậy mắt vẫn không ngừng dán vào phía cô gái kia ba người ra khỏi căn phòng thầy lĩnh rút trong túi ra một lá bùa bắt quyết niệm thần chú chấn không ai được bước vào căn phòng này thầy lĩnh hét lớn với đám gia nhân đứng bên ngoài ba người quay trở lại phòng khách người đàn bà kia được mấy đứa nhỏ xoa dầu giật tóc mai dần dần tỉnh lại vừa mở mắt ra bà ta hốt hoảng nắm chặt lấy tay chồng rồi nhìn xung quanh con kim ngọc con kim ngọc ông ông con kim ngọc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net